Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dường như Khái đang làm gì ở chân thang, Ninh hạ giọng bảo Hương Anh thấy Hương nên cẩn thận nhé, ông Khái đã có thể làm liều, vẫn biết là ông ấy ngồi xe lăn Nhưng cũng có lúc Hương không đề phòng, ông ấy chỉ cần giấu một con dao nhỏ tôi Tôi nói vậy là chắc là Hương hiểu Em không sợ, ông ấy không có dám làm gì em đâu Lần đầu tiên Hương xưng em với Ninh mà không cảm thấy một chút gì gượng gạo, bởi khi đã nằm sát bên một người đàn ông, thì tiếng em dường như trở thành phản xạ tự nhiên bật ra từ đáy lòng. Hai người đều nằm nghiêng, quay mặt vào nhau. Hương mân mê cái nút áo ngực của Ninh, nhưng không cởi ra. Còn Ninh thì đặt một bàn tay trên vai Hương, xoa nhẹ nhẹ qua lớp vải mỏng, mịn màng. Nhưng hình ảnh khái dưới chân thang liên tục ám ảnh, làm Ninh cứ nhột trí. Chỉ nằm yên bên cạnh Chàng lấy làm tiếc Chàng được gần gũi Hương trong hoàn cảnh khó xử này Nhưng lại tự an ủi rằng Nếu không có hoàn cảnh này Thì chưa chắc Hương đã tạo cơ hội cho chàng Được nằm bên cạnh Hương nhích sát vào người Ninh và thì thầm Nằm đây thích hơn là vào khách sạn anh nhỉ Ninh khẽ gật đầu Dĩ nhiên nằm với Hương thì ở đâu chả thích Nhưng chàng không xu được hình ảnh của Khái Cho nên chàng nhắc Dưới nhà sao im lặng quá à Anh không biết mới làm gì ở dưới đó. <cười> Chắc là đi gọi công an như tuần trước chứ gì. Kệ không Tuy nói thế, nhưng để chiều ý Ninh, Hương từ từ ngồi dậy và bảo. Anh cứ nằm yên đây nhé. Để em ra xem ông ấy giở cái trò gì. Hương đi chân không, gión rén bước ra, nhẹ nhẹ mở cửa buồn ngủ, rồi men theo bức tường, ngó xuống dưới. Quả nhiên đúng như Ninh đoán, Khái đang dựng pháo đài để chuẩn bị tấn công. Con Jun xéo lắm cũng quản Khái tự thấy mình lâm vào bước đường cùng phải ra tay bằng mọi cách. Việc đầu tiên là Khái gọi điện thoại cho Khanh kêu hai vợ chồng sang tiếp tay tống cổ Ninh ra cọi nhà. Khái gọi cầu may thôi vì đã đoán trước giờ này Duyệt và Khanh đang ở ngoài tiệm. Thậm chí hai đứa con, Khanh cũng không có đứa nào ở nhà. Khái gác máy rồi nghĩ kế một mình tự đối phó. Trên lầu văng vẳng tiếng nói của Hương và Ninh, Khái biết chắc hai người đang nằm với nhau trong buồng và có thể đã cởi hết quần áo. Gã sôi máu lăn xe xuống bếp, kiếm chai dầu hôi nhóm lửa. Nhưng lay hoai mãi không tìm thấy, gã khổ sở khom người lượm từng nắm cụt mang lên chất thành một đống tại chân thang. Khi Hương len lén nhìn xuống, nàng giật mình thấy Khái đã để cả sấp báo cũ trên bậc thang thứ nhất, rồi xếp củi đè lên trên. Mớ củi đã khá cao. Từ ngày Khái ngồi một chỗ, Hương mua cho gã khá nhiều báo ngày và báo tuần để gã đọc cho giết thì dặn. Những chồng báo ấy Dĩ nhiên Khái cũng giống như mọi người khác Đọc xong đều giữ lại để dùng cho nhiều việc Và một trong những việc ấy bây giờ Là gã đem ra làm mồi lửa đốt nhà Nhằm thiêu sống hai kẻ gian dâm Đang ôm nhau trên lầu Khái dự định ngay sau khi bật lửa Châm vào đóng báo Gã xe lăn xe ra sân Rồi bỏ chạy càng xa càng tốt Hoặc nếu cần Thì đến thẳng trụ sở ban công an đầu thú cũng được Giờ phút này thì Khái bất cần đợi Định mệnh muốn đưa đẩy làm sao, gã cũng chấp nhận. Gã chỉ mong giết chết cho bằng được Hương và Ninh mà thôi. Nhìn cảnh tượng giết chân thang, Hương chợt hiểu ra, nàng lao xuống và quát lên. Anh làm cái gì thế? Khái vừa môi cái hộp, quạt triple ra, chưa kịp bật. Gã ngẩn lên, vừa thở vừa nói. Tao giết hai đứa chúng mày chứ làm gì? Tao giết con đĩ rồi tao đi tù. Khương đạp lên đống củi, nhảy xuống và đẩy Khái lùi ra xa. Cái bật lửa trong tay Khái rớt xuống nền gạch bông. Khương lượm lên và quăng luôn vào đống củi. Rồi nàng nắm cái xe lăn của Khái, đẩy xuống sân sau. Trong cơn bực tức, nàng đẩy quá mạnh, khiến chiếc xe lao đi vùn vụt và đập vào bờ tường đối diện, làm Khái la oai oai. Khương bỏ gã ngồi đó, hầm hầm quay lên nhà, đóng cửa cải then trong, nhốt Khái luôn dưới bếp. Nghĩa là nếu Khái có liều lĩnh đốt nhà Thì chính Khái cũng không có đường chạy thoát thân Trên lầu Ninh nghe tiếng Hương quát tháo Cũng hoảng hốt chạy xuống coi Thấy đống củi ở chân thang Chàng dùng mình vì không ngờ Khái táo bạo đến thế Chút xíu nữa Thì chàng nằm trên giàn hoài Trong khoảnh khắc Chàng thấy mình nên rút lui khỏi trò chơi nguy hiểm này Để tránh những hậu quả Mà chàng không lường được Gặp Hương ở chân thang nên xúc động bảo anh Dặn Hương phải cẩn thận là vì thế. Ông ấy bẩm sinh là người ác. Hương cứ nhớ lại cái cách đối xử của ông ấy đối với Hương ngày trước là biết rồi. Người như ông ấy chuyện gì cũng dám làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net